anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là quan tài bằng đồng xanh ở dưới đáy thiên hỏa hải ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là cả năm cái mệnh đăng của hứa thành đều đã được đúc lại thành thư quỹ và hắn cũng đã bước đầu phát hiện ra là ngoài cái vấn đề ngưng động thời gian thì cái Gọi là các cái thiên cung quán đã có cả cái năng lực gọi là quay ngược thời gian. Và trong quá trình mà hắn nghiên cứu ở dưới, dùng nham nóng chảy, hắn cũng thả kim ô ra ngoài để cho nó hấp thu thiên hỏa ở đây để có thể phát triển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong vòng 8 ngày, Hứa Thành đã thử nghiệm hai lần sử dụng lực lượng của Nhật Quỹ, dùng phương thức khác biệt nhau để nghiệm chứng. lần đầu tiên hắn cấp tốc triển khai trong lúc bay nhanh thì bộc phát ra lực lượng của nhật quỹ phát hiện là thân hình của bản thân đã quay về vị trí trước bảy hơi thở lần thứ hai hắn lấy ra một chút pháp khí ngoại vật đồng thời tạo ra thương thế trên người mình sau đó lần nữa triển khai hắn phát hiện lực lượng nhận quỹ chỉ có thể ảnh hưởng tới chính mình mà thôi ngoại vật thì vẫn như thường vẫn còn ở chỗ cũ còn toàn bộ thân thể hắn đều bị cải biến thương thế tan biến hết thảy trạng thái đều quay trở lại ở thời điểm bảy hơi thở trước tất cả những thứ này để cho hứa Thành có một nhận thức sâu sắc với năng lực của nhật quỹ để cho bản thân ta trở lại trạng thái và vị trí của bảy hơi thở trước nếu như ta dùng năng lực này đúng lúc thì chẳng khác gì là một lần thế mạng đồng thời cũng là một cái lợi khí để giết người hứa thanh phải mất rất lâu mới đè được chấn động trong nội tâm xuống hắn nội thị thủy tinh màu tím hiểu được hết thể ngọn nguồn đều bắt đầu từ vật này Vì tinh màu tím này rốt cuộc là cái gì chứ? Nó có thể phong ấn ảnh tử, phong ấn cả thần linh, mang lại cho ta sức khôi phục kinh người và lại có được cả lực lượng của thời gian nữa. Hứa thanh trầm mặc hồi lâu, vui hết thể nghi vấn xuống dưới tận đáy lòng rồi nhìn kim ô của mình. Đuôi của kim ô đã lên tới 280 cái là cực hạn, trừ phi có thể đi tới dưới dung nham sâu hơn để hấp thu. Nhưng đây là một cái mệnh đẻ mâu thuẫn. Bởi vì Kim Ô bây giờ không có cách nào thừa nhận hỏa diễm vượt qua độ sâu một trượng trong nham thạch nóng chảy. Nhưng trong hơn nửa tháng này số lượng đuôi của nó có thể tăng trưởng từ 100 đến 200, đối với Kim Ô mà nói đã là sự bồi dưỡng cực lớn. Thậm chí bây giờ trên người nó mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn hấp dẫn lần mệnh kiếp thứ hai. Đến lúc này thì chuyến tu hành ở trên thiên hỏa hải của Hứa Thanh coi như báo cáo kết thúc một giai đoạn. Hắn cũng không cần phải một mực ngừng lại ở chỗ này nữa. Đi trả lại con mắt, tiếp đó thì phải ly khai, tiến về phía đông, đi tới vị ương Thiên Ngưu Sơn để tụ họp cùng với đại sư huynh. Hứa thành đã sắp dừng lại khu vực phía đông này được nửa năm. Hắn không biết bên phía đại sư huynh hiện giờ như thế nào, trong lòng cũng có chút nhớ mong. Nhưng mà trước khi đi, hứa thành đưa mắt nhìn xuống chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy. Đi xem cấm chế của Hồng Nguyệt thần điện, như lời của đoan mộc tiền bối nói. Hứa thành chuẩn bị tìm kiếm một chút. xem là tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện lại phải bố trí cấm chế ở chỗ này. Sau khi có được lực lượng nhật quỹ, Ngư Thanh cảm giác chỉ cần bản thân cẩn thận một chút thì chẳng có gì đáng ngại cả. nghĩ tới đây, Ngư Thanh bóp con mắt kia một cái. Con mắt lập tức rung động lắc lư, tràn ra càng nhiều lực lượng ngăn cách. Ngư Thanh thỏa mãn thu hồi kim ô, chộp lấy con mắt rồi bay sâu xuống dưới đáy nhằm thạch nóng chảy. Rất nhanh đã đạt đến 100 trượng, tiếp tục chìm xuống 200-300 trượng. Càng đi xuống thì nhiệt độ cực nóng Càng thêm mãnh liệt Cũng may là con mắt này nó rất kỳ dị Còn nó ngăn cách cho nên Nhiệt độ cực nóng phía ngoài Không cách nào xâm nhập được vào Cứ như vậy hứa thanh một đường Chìm xuống hơn 900 trượng Ở cái độ sâu này Ngoại trừ nhiệt độ cao ở 4 phía Nó còn ẩn chứa cả uy áp. Tơ máu màu nâu trên con mắt Cũng đã trở nên đậm đặc hơn Mặt khác hứa thanh cũng cảm nhận được khí tức càng quen thuộc chuyển đến từ phía dưới Đó chính là thần lực của xích mẫu. phát hiện này khiến cho hứa thanh càng thêm cẩn thận cẩn thận tiếp cận ở phía dưới một cỗ cảm giác nguy cơ lan tràn trong lòng hắn không chút chần chờ nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể lập tức bộc phát ra lực lượng tử nguyệt khuếch tán khắp toàn thân trong nháy mắt tiếp theo nguy cơ đến từ phía dưới chậm rãi tiêu tán trong cõi tối tăm thông qua lực lượng của tử nguyệt hắn cảm ứng được phương vị đầu nguồn của cái lực lượng hồng nguyệt kia hứa thanh chần chờ trong giây lát rồi tiếp tục lại gần cùng lúc đó trên thiên hỏa hải Trên bầu trời cách nơi này cũng không phải là rất xa, trái tim cực lớn của Hồng Nguyệt thần điện cũng đang trôi nổi hiện ra. Có hơn 10 viên thiên thạch tản ra bốn phía, thân ảnh ở bên trên riêng phần mình bất động, duy chỉ có bên trong thần điện là có thân ảnh của một người mặc hồng y đi ra. Đây là một nữ tử nhân tộc, trong biểu lộ của ả mang theo vẻ lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa vẻ không kiên nhẫn, cất bước đi ra khỏi thần điện, đi tới biên giới của trái tim. sau đó cúi đầu nhìn xuống biển lửa phía dưới mà cau mày. Từ trong đáy lòng thì ả không muốn làm cái chuyện sắp phải làm này, không phải là bởi vì hung ác độc địa, mà là bởi vì sau khi làm loại chuyện ấy, ả sẽ bị đánh dấu và sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với tương lai. Nhưng mà thân là thần bọc, ả không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể chờ sau này dùng phương pháp phân tán để tiêu trừ ký hiệu vậy. Nữ tử này thầm than rồi bước ra một bước, trực tiếp liền phóng xuống nham thạch nóng chảy ở phía dưới. Tất tay một cái một khối hạt trâu màu đỏ xuất hiện bị ả ngậm vào trong miệng sau đó liền tiến vào nham thạch nóng chảy hạt trâu kia hiển nhiên là dị bảo của hồng nguyệt thần điện sau khi nuốt vào thân thể của ả trong nham thạch nóng chảy nhiệt độ nồng đậm nơi này lại tự động tránh đi kể từ đó thì tốc độ của nữ tử này liền rất nhanh càng là trong quá trình chìm xuống tu vi của ả cũng khuếch tán ra khí tức linh tảng tràn ngập ra nhưng lại không có pháp tắc của thiên đạo vẩn quanh ả cũng không phải là tu sĩ Hoàn toàn hình thành một tòa bí tàng mà đang ở vào giai đoạn dưỡng đạo khải minh. Nhưng thần phận thần bộc tương ứng cùng với sự chúc phúc của xích mẫu khiến cho ả trong tế nguyệt đại vực. Ngoại trừ trong bộ phận thần điện ra, thì người bên ngoài cơ bản không ai dám trêu chọc đối với ả. Đại giới phải trả nếu như là một vị thần bộc bị thương bất kỳ tộc quần nào trong tế nguyệt đại vực đều không thể thừa nhận. Thậm chí một câu nói của thần phận thần bộc có thể quyết định sự sinh tử, tổn vong của một tiểu tộc. Sở dĩ như vậy là bởi vì từ nhỏ ả đã lớn lên ngay trong thần điện. Ở trong gia tộc xuất hiện qua người đảm nhiệm chức vị thần sứ. Như vậy mới có thể để cho hậu nhân hưởng thụ các loại phúc trạch vô cùng chân quý ở trong tế nguyệt đại vực này. Giờ phút này ảnh nhanh chóng bay xuống ngàn trượng dưới nam thạch nóng chảy, mục tiêu hết sức rõ ràng. Mà hứa thanh, ở dưới ngàn trượng, khoảng cách nơi này không xa. Đang dựa theo cảm ứng trong cõi tối tăm để lần mò lại gần, song phương một trước một sau đều đang tiếp cận. Chỉ bất quá so với hứa thanh thì tốc độ của nữ tử kia càng nhanh hơn, cho nên đã tiến vào khu vực chỉ định trước. Mà nham thạch nóng chảy ở dưới này có tác dụng ngăn cản thần thức, khiến cho giờ phút này hai người bọn họ đều không phát giác sự tồn tại của đối phương. Mặt khác lại so với hứa thanh, hoàn cảnh sinh trưởng của hai người khác biệt cũng đã quyết định tính cảnh giác của thần bộc này không bằng hứa thanh. Cho nên sau khi hứa thanh cẩn thận tiếp cận, lúc hắn dùng lực lượng tử nguyệt cảm ứng phía dưới lập tức nhìn thấy thân ảnh của nữ tử hồng y đang bay xuống thân thể hứa thành bỗng nhiên khựng lại ngồi xổm người xuống tận lực để cho thân ảnh của mình nhỏ đi trong mắt lộ ra quang mang âm u lặng lẽ quan sát xa xa ở khoảng ngàn trượng dưới nham thạch nóng chảy chỗ đó thình lình có một thân núi khổng lồ được cố định bằng phẳng trông có vẻ rất cực kỳ, kỳ quái chuẩn xác mà nói thì có lẽ đó không phải là một ngọn núi mà càng giống một cái quan tài khổng lồ được dựng thẳng ở đó hơn. Bộ phận hiện ra trong mắt hứa thanh nó lớn như một tòa thành trì, từ đó cũng có thể thấy được chiếc quan tài này to lớn cỡ nào. Toàn thân nó được làm bằng thanh đồng bên trên tràn ngập dỉ xét, màu đen và màu lục cùng với màu lam dung hợp lại, giao thoa cùng một chỗ, khiến cho chiếc quan tài này tràn đầy vẻ tang thương. Dường như đó đã bị đặt ở chỗ này trong vô tận năm tháng. Về phần độ cao thì không biết, hứa thanh quét mắt nhìn tới không thấy điểm cùng, chỉ có thể nhìn thấy bốn góc của chiếc quan tài này có tồn tại bốn sợi xiềng xích vừa thô vừa to kết nối với chỗ sâu trong dung nham nóng chảy ngoại trừ những cái này ra thì nắp quan tài cũng không phải là kín mà lộ ra một khe hở nhỏ chỉ là bởi vì chiếc quan tài quá mức khổng lồ cho nên cái khe hở đó thật nhìn nó giống như một cái khe rãnh của vực sâu vậy giờ phút này thân ảnh mặc hồng y kia đang phủ xuống bên ngoài khe hở trôi lơ lửng ở độ cao khoảng trăm trượng hai tay bấm niệm pháp quyết Từng đạo thần lực của Hồng Nguyệt ẩn chứa sự chấn động, hình thành theo ấn quyết của ả, khuếch tán ra bốn phía, dung nhập vào trong cấm chế tồn tại vô hình ở nơi đây, khiến cho nơi này lập lòe một mảnh hồng mang, một mảnh lưới lớn dần được quyển hóa ra ngoài. Mảnh lưới này chính là do cấm chế nơi đây biến thành. Cẩn thận quan sát thì có thể nhìn thấy bên trên tấm lưới lớn này tràn ngập phủ văn, lộ ra thần uy. Hứa thành ẩn nấp tung tích cẩn thận quan sát. nhìn ra được hình như đối phương đang ra cố cấm chế chỉ là có chút ít thần lực như vậy thì chỉ như muối bỏ biển thôi nhưng rất nhanh ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại hắn nhìn thấy là sau khi nữ tử hồng y bấm niệm pháp quyết lấy ra một khối thủy tinh màu đỏ lớn cỡ cái đầu người từ trên người mình khối thủy tinh này vừa ra nham thạch nóng chảy bốn phía đều cuồn cuộn càng có khí tức kinh khủng từ bên trong khối thủy tinh tản mát ra làm tâm thần của hứa thành cũng chấn động người ngoài thì có lẽ không nhận ra nhưng hắn thông qua tử nguyệt của bản thân cảm ứng thì lập tức liền phân biệt ra được khối thủy tinh này rõ ràng là một giọt huyết dịch đã bị pha loãng vô số lần mà thành đây là huyết dịch của xích mẫu sau. trái tim hứa thanh đập rộn lên mặc dù đây là một giọt máu tươi đã bị pha loãng nhưng khí thức hồng nguyệt ẩn chứa bên trong vẫn vô cùng nồng đậm đối với hứa thanh mà nói thì đây chính là một thứ cực kỳ bổ dưỡng vào lúc hứa thanh chú ý thì nữ tử hồng y kia cũng đang nhìn qua khối thủy tinh trong mắt lộ ra khát vọng Nhưng lại cưỡng ép kiểm chế lại À biết vật này không phải là thứ Mà mình có thể hưởng dụng Đợi thượng thần tới Sau khi thu hoạch vực này Gia tộc của ta cũng có thể thu được Một giọt thần huyết như vậy Lúc đó có lẽ ta sẽ có cơ hội hấp thu một chút nữ tử thi thao trong lòng Sau đó giơ tay lên Ném khối thủy tinh này ra Khối thủy tinh cũng không phải rơi vào khe hở Mà trôi lơ lửng bên ngoài vực sâu Tự động vỡ vụn Tràn ra chấn động kinh khủng Dung nhập và cấm chế ở bốn phía khiến cho mảnh lưới lớn màu đỏ càng hiện ra rực rỡ hơn, đây mới thực sự là gia cố. mà theo lưới lớn huyết sắc chản ra tia sáng chói mắt, thần uy tăng thêm. chiếc quan tài cực lớn kia cũng bị khí tức này kích thích chợt rung động, càng có tiếng gào thét ẩn chứa thống khổ vang vọng từ bên trong quan tài, xích mẫu giọng nói đó vừa vang lên. chiếc quan tài càng chấn động mãnh liệt, trong lòng hứa thanh dâng lên gợn sóng, hắn lại càng thêm cẩn thận. lúc này nữ tử hồng y kia liền cúi đầu. nhìn vực sâu ở xa xa chuyển ra thần niệm cầm miệng tiếng thở hổn hển vang vọng từ bên trong quan tài hiển nhiên là bị tu sĩ cấp thấp như vậy nhục nhã đối với vị tồn tại bên trong mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn nhưng mà nó bất lực ở trong mắt của nữ tử hồng y lộ vẻ mỉa mai đối với ả mà nói thì nhục nhã loại tồn tại kinh khủng và cổ xưa này mang tới cho ả một loại kích thích khác thường vì vậy liền giơ tay vung lên lấy ra từng đoàn từng đoàn máu thịt từ trong tú chữ vật Tổng cộng có trên trăm đoàn, từng cái lớn nhỏ khoảng 10 trượng. Sau khi tràn ngập bốn phía, nữ tử dơ một ngón tay lên, một cục thịt lập tức rơi vào trong vực sâu. Ăn đi! Đây là thức ăn thượng thần đưa cho ngươi. đều là con dân tế nguyệt đại vực. Mấy người huynh đệ tỉ muội của ngươi cũng tương tự như ngươi, đều rất thích ăn đó. Hơn nữa, vì để cho các người dễ tiêu hóa hơn, chúng ta đã kỹ lưỡng, loại bỏ hết xương cốt ra trước, hưởng dụng cho thật tốt. theo máu thịt rơi vào vực sâu. Bên trong truyền ra tiếng gào thét bao gồm thống khổ, hình như tồn tại trong quan tài cố hết sức bài xích, nhưng trở ngại những nguyên nhân không rõ nào đó mà lại phải nuốt vào. Vì vậy tiếng gào khóc nước nở nghẹn ngào kèm theo đau khổ, cùng với âm thanh nhấm nuốt giao thoa cùng một chỗ, tạo thành một tiếng hét thảm thương, khiến người ta nghe được lập tức biến đổi sắc mặt. Càng có một cỗ án độc mãnh liệt đến cực hạn. Từ trong cỗ quan tài tràn ra, dường như hóa thành ký hiệu, khắc chân người nữ tử hồng y này để đánh dấu muốn một mực nhớ kỹ à mà nữ tử đến đưa đồ ăn này hiển nhiên rất hưởng thụ à nghe cái âm thanh này hình như tâm tình cũng sung sướng hơn nhiều không thèm để ý ký hiệu trên người mình chút nào vất tay hạ xuống từng khúc thịt ngơ thanh trầm mặc hắn thấy được sự biến thái của ả nữ nhân đó cũng thấy được tiếng gào tét đau khổ tới cực hạn trong quan tài cũng đã có một chút suy đán với thân phận của tồn tại kia sau một hồi lâu hứa thanh lặng lẽ lùi lại chuẩn bị rời khỏi nơi đây hắn hiện giờ không muốn xuất hiện xung đột cùng với hồng nguyệt thần điện nhưng ngay vào lúc hứa thanh lùi ra phía sau nữ tử đến đưa đồ ăn bỗng nhiên nở nụ cười nhìn lâu như vậy rồi lại cứ rời đi như vậy sau ánh mắt hứa thanh ngừng tụ lại thân thể tăng tốc lui ra cùng lúc đó nữ tử hồng y giơ tay phải lên chỉ một ngón tay về phía hứa thanh lấy quyền hạn thần bộc của bản thân điều khiển lực lượng cấm chế nơi này nhàn nhạt mở miệng tới. Lời ả vừa ra, cấm chế lơ lửng bốn phía, do lực lượng Hồng Nguyệt biến thành, lập tức bắt đầu vặn vẹo hóa thành một bàn tay màu đỏ thật lớn chộp về chỗ Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc, bằng lực lượng của bản thân hắn thì không cách nào chống cự bàn tay đến từ cấm chế Hồng Nguyệt này, trừ phi là vận dụng quyền hành của bản thân, nhưng nếu làm vậy thì hết thảy đều sẽ bại lộ. Trong thời gian ngắn trong lòng Hứa Thành đã có quyết định, trong mắt lóe lên hàn mang, nhàn nhạt mở miệng, lớn mật lời hắn vừa ra bàn tay huyết sắc tới gần đột nhiên chấn động rồi lập tức quay đầu chộp thẳng với nữ tử hồng y một màn này khiến cho nữ tử hồng y kia rõ ràng sửng sốt một chút nhanh chóng bấm niệm pháp quyết nhưng không cách nào tránh đi trong tiếng nổ vang thân thể quả cuốn ngược trở lại phun ra máu tươi cho đến khi lấy ra một tấm lệnh bài huyết sắc mới miễn cưỡng hóa giải thần sắc quả cấp tốc biến hóa là lên thất thanh thần sứ xong nói xong ả lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết Bày ra một ấn ký cổ quái, thân thể xoay người, vô cùng cung kính nhìn hứa thanh. Hứa thanh, nhíu mày, dĩ nhiên hắn nhìn ra đây là một loại lễ nghi cấp dưới hành lễ, cũng không biết trả lời như thế nào, vì vậy hắn liền ra vẻ chấn định khẽ gật đầu. Thế nhưng sau một khắc, con ngươi của nữ tử kia co rụt lại, lần nữa bày ra những thủ thế khác, ngóng nhìn hứa thanh, sau đó thần sắc biến đổi. Ngươi không phải là thần sứ, ngươi là ai, tại sao lại có lực lượng của thượng thần, Nữ tử này kinh nghi bất định Trong nội tâm giấy lên sóng lớn ngập trời Chuyện như vậy cả đời này của ả Vẫn là lần đầu tiên gặp phải Thậm chí đừng nói là ả Coi như là Hồng Nguyệt thần điện Cũng chưa từng trải qua sự việc như thế này Khiến cho ả không cách nào tin được Ngơ thanh mặt không cảm xúc Dù có cho biết trước Nhưng hắn cũng đang suy tư <cười> Hắn cảm thấy mình không hiểu lễ nghi và thủ thế Không hẳn là nguyên nhân Đối phương phát hiện sự dị thường của mình Nhất định là còn có một số chỗ khác Đã lộ ra sơ hở Dẫu sao tu vi đến chủng độ như vậy Dĩ nhiên không phải là người ngu Nhìn ra manh mối cũng hết sức bình thường Mà lúc trước hắn vốn định đi Nhưng nếu như đã lựa chọn ra tay Dù tu vi của đối phương để hắn kiêng kỵ Thì hôm nay cũng chỉ có thể cố nghĩ biện pháp Mà giết chết Trong lòng hứa thành tràn ngập sát cơ Nhàn nhạt mở miệng Người đã đi quá giới hạn Nói xong tay phải hắn giơ lên Chỉ một ngón tay ra cấm chế Hồng Nguyệt bốn phía lập tức truyền ra tiếng nổ vang trước này chưa từng có, bát Vương chấn động, lập tức bị hứa thành, tiếp quản quyền hạn, hình thành lực lượng chấn áp bay thẳng đến nữ tử Hồng Y. Mặt mày nữ nhân này hoàn toàn đại biến, kinh hãi trong nội tâm không cách nào điều khiển, tự động hiện ra trên nét mặt, khiến cho vẻ mặt quả nhăn nhó như bị táo bón. Người không phải người có thần điện, điểm này ta rất xác định, nhưng hắn lại có được thần lực. Quyền hành nắm giữ thì vô cùng cường hãn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thân thể nữ tử run lên toàn lực ra tay, một tòa hư, hư bí tảng biến ảo ra sau lưng, mặc dù không có hình thành thiên đạo nhưng chiến lực cũng vô cùng kinh người, lại phối hợp với khối lệnh bài huyết sắc kia khó khăn lắm mới chống đỡ lại được. Loại trình độ điều khiển cùng với cấm chế phối hợp như thế này, độ cao quyền hạn quán đã vượt qua toàn bộ thần sứ. Nữ tử kinh ngạc đến tột cùng, Trước kia, đi theo lão tổ nhà mình đã gặp qua thần sứ dẫn phát cấm chế. Giờ phút này, nếu như một so với một thì lập tức phần già cao thất ngay. Không thể nào. trái tim nữ tử chấn động mãnh liệt, trong thời gian ngắn trong đầu ả dâng lên một ý niệm. Việc này quá lớn, nếu như báo cáo lên thần điện thì nhất định là lập được đại công. Vừa nghĩ tới đây, nữ tử này không tiếc đại giới, bí tảng bắt đầu bốc cháy, với lệnh bài huyết sắc trước mặt cũng tràn ra tất cả lực lượng quyền hạn cả người lao lên nhưng không phải truy sát hứa thanh mà nhanh chóng cố gắng rời khỏi nơi đây ở trên nhám thạch nóng chảy bên ngoài ngàn trượng chính là chỗ trái tim cung điện của thần điện chỉ cần bay ra khỏi phạm vi nhám thạch nóng chảy à gần như có thể lập tức thông báo tin tức này cho tổng bộ nhưng hứa thanh làm sao có thể để cho ả như nguyện được do phút này hắn phất tay một cái cấm chế huyết sắc bát phường chấn động một hơi tạo thành 7-8 cái đại thủ huyết sắc hung hăng đập về phía nữ tử Hứa thành rất rõ ràng, một khi mà rời khỏi cái mảnh cấm chế Hồng Nguyệt này thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Linh Tàng đang dưỡng đạo Khải Minh. Đồng thời nếu như để cho ả chạy thoát ra được thì thứ chờ đợi hắn chính là nguy cơ vô tận, cho nên nhất định phải giết chết. Hồng Nguyệt thần điện trôi nổi bên trên thiên hòa hải, tràn ra vô tận ánh sáng màu đỏ như máu tươi, khuếch tán tràn ra bát phương, âm thanh thình thịch đến từ trái tim vang vọng cả thiên điện. Toàn bộ tu sĩ nơi đây nhìn thấy một màn như vậy, tâm thần đều sẽ run rẩy không dám nhìn thẳng mà phải quỳ bái từ xa, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi. Nhưng thần điện không thèm để ý chút nào, đối với thần điện mà nói thì những thứ này đều là cừu non, vốn là để nuôi dưỡng, cho nên hoạt động nhiều một chút thì khí huyết sẽ tốt hơn. Giờ phút này tu sĩ trên thiên thạch vây quanh thần điện vẫn nhắm mắt như trước, mà bên trong thần điện trên trái tim có bảy đạo thân ảnh mặc áo bào đỏ cũng đang quanh chân. bảy người này là đủ các tộc, trong đó 6 người ở dưới, một người trên đầu Người trên đầu là một tên rực tộc trên mặt mọc đầy những lông vũ không có bất kỳ biểu cảm nào toàn thân tràn ra chấn động quy hư như ẩn như hiện Về phần 6 vị phía dưới thì đều tương tự với nữ tử hồng y kia, có tu vi linh tàng Bọn họ đang chờ đợi đồng bạn vừa ra ngoài trở về Cái loại nhiệm vụ đến đưa đồ ăn và gia cố cấm chế này sẽ đưa tới một chút ký hiệu khá là phiền phức cho nên ngày bình thường người đi hoàn thành đều là những người không được coi trọng trong thần điện, bởi vì mặc dù nham thạch nóng chảy ngăn cản, thần thức không cách nào dò xét. Tuy thời gian đợi cũng trôi qua hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không phải quá lâu. Cộng với thân phận và kinh nghiệm khiến cho bọn họ cho rằng sẽ chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên giờ phút này mọi người vẫn nhắm mắt đả tọa như trước, nhưng mà bọn họ không biết rằng giờ phút này ở phía dưới nham thạch nóng chảy cả ngàn trượng, đồng bạn của bọn họ, vị nữ tử hồng y kia, thân sắc đại biến. trong lòng giấy lên gợn sóng ngập trời trong lòng hứa thanh thì nổi lên sát ý mãnh liệt hắn dùng nguyên anh tử nguyệt của bản thân trong thời gian ngắn điều khiển trận pháp hồng nguyệt bố trí ở nơi này vung vẩy và hình thành bảy tám cái đại thủ màu đỏ cấp tốc phóng về phía nữ tử hồng y kia nguy cơ ngay ở trước mắt trái tim nữ tử hồng y chấn động mãnh liệt à rất rõ ràng quyền hạn của mình căn bản không có biện pháp so sánh với đối phương nếu như không phải mình có lệnh bài của lão tổ sợ là ngay cả tư cách chống cự cũng không có giờ phút này uy thế duy nhất của ả chính là tu vi ả đang trong giai đoạn dưỡng đạo khải minh đã sắp hình thành thiên đạo chiến lược của ả đủ được nghiền ép hết thảy tu sĩ nguyên anh đáng chết nếu như không phải đang ở trong này thì ta có thể dễ dàng bóp chết tên kia nước tử hồng y giơ tay bấm niệm pháp quyết trong con mắt tràn ngập tơ máu rồi chợt đẩy ra ngoài phía sau lập tức hình thành một tòa bí tảng hư ảo bắn ra phong hỏa lôi điện muốn đuổi giết về phía trước trong chốc lát phát sinh động chạm cùng với bảy tám cái đại thủ huyết sắc âm thanh nổ vang trầm muộn chuyển ra bên dưới nam thạch nóng chảy Nước tử hồng y phun ra máu tươi mà bảy tám đại thủ kia dưới sự quấy nhiễu của lệnh bài cùng lực lượng phản kháng của bản thân ả cũng đã tán loạn mặc kệ lai lịch của ngươi ra sau mặc kệ tại sao ngươi có được thần quyền như thế nhưng cuối cùng tù vi của ngươi quá yếu nữ tử hồng y phun máu lớn tiếng mở miệng trong mắt lóe lên hàn mang à dứt khoát là bỏ qua việc bỏ chạy mà chuẩn bị ra tay bắt giữ nghĩ đến một khi chính mình bắt được đối phương chuyện này nhất định sẽ khiến cho toàn bộ hồng nguyệt thần điện chấn động đến lúc đó công lao của mình nhất định là ngập trời nghĩ tới đây trong mắt của nữ tử hồng y lộ vẻ quyết đoán phất tay hư ảnh bí tàng biến ảo ngoài thân thể bên trong truyền ra tiếng gào thét giống như có một con hung thú đang nhanh chóng lao ra từ trong bí tàng lực lượng kinh khủng khuếch tán bát vương bao phủ về phía hứa thanh hứa thanh nhăn mày lại đáy lỏng có chút tiếc nuối lực lượng cấm chế của hồng nguyệt đích xác là vô cùng cường hãn chỉ là lấy thần quyền của hứa thanh hiện giờ nắm giữ dù trên phương diện cấp độ đã vượt qua lệnh bài của đối phương nhưng cuối cùng về mặt số lượng thì lại là không đủ hắn không thể vận dụng nhiều lực lượng cấm chế hơn nữa giờ vút này đưa mắt nhìn bí tàng của đối phương tới gần uy áp kinh người đập vào mặt thân thể quán thì còn tốt nhưng thần hồn thì rung động lắc lư truyền ra cảm giác có nguy cơ sinh tử mãnh liệt Trong mắt hứa thành lộ ra vẻ quả quyết hắn vung cả hai tay lên, toàn thân lập tức lập lè hào quang màu tím. Nguyên Anh tử Nguyệt huyễn hóa ra trên đỉnh đầu, tạo thành một mặt trăng màu tím. Mặt trăng vừa ra, nhàm thạch nóng chảy ở bốn phía trong chốc lát cũng biến thành màu tím, dẫn dắt thêm càng nhiều cống chế. Hầm Nguyệt ở đây, cấp tốc hội tụ tới trước mặt hứa thành, đè hóa thành phòng hộ, ngăn cản bí tàng của đối phương chấn áp xuống. Tiếng nổ lập tức bạo khai. Nham thạch đóng chảy bốn phía cuốn ngược lại tạo thành một mảng chống chảy. Đồng thời bước chân của nữ tử Hồng Y cũng bị ngăn cản. Mạch máu toàn thân của ả hùa lên, thoạt nhìn giống như có vô số con giun đang chạy dưới làn da. Hoàng dạo trong tâm thần còn mãnh liệt hơn trước vô số lần. Người rốt cuộc là ai? Nữ tử Hồng Y lần nữa nghẹn ngào. Thực sự là khoảnh khắc tử nguyệt xuất hiện lập tức khiến cho nàng ta cảm giác tựa như nhìn thấy thần linh. Thậm chí thân thể cũng xuất hiện một chút phản ứng tự động mà không cách nào kháng cự, dâng lên sự kích động muốn đi cúng bái. Nếu không phải tu vi của bản thân hóa thành một chiếc neo, cộng thêm với ý chí của bản thân kiên định, so là ả đã thực sự nhịn không được mà quỳ xuống. Loại cảm giác này khiến cho da đầu của ả run lên, trong đầu như có mười vạn đạo thiên lồi nổ vang. Mà hứa thanh ở nơi đây thì cũng chịu không nổi, mặc dù hắn mượn nhờ cấm chế hồng nguyệt để ngăn cản, nhưng tranh lệch tu vi vẫn khiến hắn khó mà thừa nhận được, thân thể thì còn đỡ nhưng chủ yếu là thần hồn cái loại cảm giác như thần hồn bị xé rách này khiến cho trong đầu hứa thành ong ong rung động trước mắt biến thành màu đen đau nhức vô cùng kịch liệt giống như có một thành đào trực tiếp đâm vào đầu không ngừng quấy nhiễu bên trong đôi mắt hứa thành lúc này đã xuất hiện tơ máu nhưng hắn biết đây là thời điểm vô cùng máu chốt tuyệt đối không thể buông lỏng chút nào vì vậy cố nén thống khổ như xé rách ở trong đầu hai tay bấm niệm pháp quyết Nguyên Anh Tử Nguyệt trên đỉnh đầu cũng tương tự bấm niệm pháp quyết, lực lượng Tử Nguyệt lần nữa bộc phát ra, hình thành một tấm lưới màu tím, thúc đẩy tấm lưới màu đỏ nơi đây. Vang lên những tiếng nổ trộp về phía nữ tử Hồng Y. Nữ tử Hồng Y đè xuống sự kính sợ trong lòng hung hăng nghiến răng, lại bắt đầu thiêu đốt huyết mạch của bản thân, lệnh bài cầm chắc trong tay cũng tương tự bốc cháy, thần hàng. Sau khi thiêu đốt hết thảy thì một tiếng gầm thê lương truyền ra từ miệng của nữ tử Hồng Y. hai mắt của ả đổ máu biểu cảm vô cùng đau khổ và dữ tợn trên thân thể xuất hiện nhiều khe hở máu tươi không ngừng chảy xuôi tràn ngập toàn thân bộ dạng này ngoại trừ không có giơ hai tay lên để che con mắt ra thì không có khác nhau là mấy đối với pho tượng nhất là trong nháy mắt tiếp theo cặp mắt của ả càng trực tiếp nổ tung hứa thanh đã từng thấy qua một màn này năm đó trương tỳ vận chính là như vậy mà trong âm thanh vang vọng một cỗ lực lượng mênh mông bộc phát ra từ trên người của nữ tử hồng y Mặc dù xích mẫu đã ngủ say không thể nào phủ xuống, nhưng vào chốc mắt này phối hợp lệnh bài và sự thiêu đốt của bản thân, khí thức từ thần. Từ thần thông của nữ tử Hồng Y này đã triển khai, khiến cho cấm chế Hồng Nguyệt ở bốn phía vì đó mà dừng lại. Quyền khống chế của hứa thành lập tức bị ảnh hưởng, xuất hiện dấu hiệu đình trạng. Mượn nhờ cơ hội này, cả người có nữ tử Hồng Y lao ra, phóng thẳng tới phía trên của nham thạch nóng chảy. Cuối cùng thẻ vẫn lựa chọn rời khỏi nơi đây. tử nguyệt của hứa thanh khiến nội tâm của ả phải kiêng kỵ mãnh liệt. Mà chỉ cần ả lao ra ngoài một khi đồng bạn quả phát hiện, tất nhiên họ sẽ ra tay. Mặc dù công lao sẽ bị phân chia ra, nhưng giờ phút này ả cũng không còn biện pháp nào khác. Ả lo lắng nếu như còn tiếp tục chỉ hoãn tiếp, thì cái từ nguyệt quỷ dị kia sẽ làm cho ả phát cuồng lên mất. Mắt thấy thân ảnh quả sẽ lao ra, trong mắt hứa thanh cũng có sự điên cuồng, hắn tuyệt không thể để cho người này rời đi. vì vậy thân thể nhón lên lao về phía đối phương những sợi tơ màu vàng trong cơ thể giãn ra cả người lập tức vọt lên độ cao ba trượng chấn áp về phía đối phương nữ tử Hồng Y chuyển ra tiếng nổ vàng yêu dị giơ hai tay vung về phía trước bên trong bí tàng tràn ra hỏa diễm màu đen hóa thành một gương mặt quỷ dữ tận hung hăng đớp về phía Hứa Thanh thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt thân thể ba trượng tan vỡ lại hóa thành người thường toàn bộ nguyên anh quán đều đang run rẩy phun ra hồn tức thần hồn càng sắp bị phá thành mảnh nhỏ cũng may có mệnh đang ra chỉ thủ hộ cho nên mới không có chân chính bị chia năm xẻ bảy nhưng hứa thành rất rõ ràng nếu như tiếp tục va chạm như vậy một lần nữa thần hồn quán sợ là rất khó mà tiếp tục thừa nhận nhưng mà lần liều mạng ngăn cản này của hắn cũng đưa ra hiệu quả khá là trọng yếu tốc độ của nữ tử hồng y có bí tảng sắp hình thành thiên đạo kia rõ ràng vẫn bị chậm lại một chút mà giờ khắc này ảnh hưởng của thần hàng đối với cấm chế nơi đây bắt đầu yếu ớt quyền điều khiển của thanh bắt đầu khôi phục lại dưới sự thao túng của hắn cấm chế lần nữa hóa thành đại thủ huyết sắc từ phía dưới chộp về phía nữ tử hồng y bắt lễ ả mặc dù tốc độ nhanh nhưng vẫn không kịp ngăn cản thân ảnh của nữ tử hồng y tốc độ của nàng lần nữa bộc phát mắt thấy sẽ sắp thoát khốn thực sự vào thời khắc mấu chốt trong mắt hứa thanh lóe lên quang mang âm u nhìn vào nữ tử trong nháy mắt kim đồng hồ hiện ra ở trên năm chiếc mệnh đang nhật quỹ trong cơ thể đồng thời bị nhỏ xuống thời gian đình trệ trong lúc im hơi lặng tiếng thời gian thuộc về hồng y nữ tử và thời khắc này bị cưỡng ép ngừng động lại thân thể quả ngừng lại không có bất kỳ phản ứng hay phát hiện nào mà khoảnh khắc dừng lại này chính là sinh tử trong thời gian ngắn nháy mắt khi mà thân thể nữ tử này khôi phục thì đại thủ cấm chế từ phía dưới đã nổ vang lao tới một phát chộp được thân thể ả hung hăng kéo lại càng nhiều đại thủ hơn nữa lần lượt lao ra tầng tầng bao phủ kéo xuống phía dưới đối với hứa thanh mà nói cưỡng ép đình trệ thời gian của một cường giả linh tàng đại giới tương tự là rất lớn mạnh đăng nhật quỹ của hắn liền lập tức mục nát thậm chí xuất hiện từng đạo khe hở nhưng chỉ cần nó không tan vỡ thì có thanh cảm thấy là vẫn có thể khôi phục lại mà trước mắt hắn cũng không đủ thời gian để suy nghĩ về những thứ này hắn cố nén thần hồn đau nhức như là xé rách cực liệt kia hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng điều khiển cấm chế ở bốn phía lực lượng cấm chế liên tục bộc phát kéo nữ tử hồng y kia tới khe hở như vực sâu của cỗ quan tài từ sau khi hứa thanh xuất hiện thì âm thanh từ trong khe hở vực sâu thì chung không có chuyển ra nhưng sau khi phát hiện một màn đang xảy ra thì bên thanh ở bên trong lập tức chuyển ra âm thanh nuốt nước miếng ửng ực âm thanh hiện ra khát vọng và sự điên cuồng mà nữ tử hồng y bị vô số đại thủ bắt lấy thân sắc lần nữa đại biến tâm thần chấn động mãnh liệt cảm giác nguy cơ sinh tử khiến toàn thân ả run rẩy trong mắt lộ vẻ điên cuồng Ả biết một khi mình bị kéo vào vực sâu sẽ có kết cục gì, cho nên giờ phút này Ả dốc toàn lực vùng vẫy, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, thân hình vẫn cứ chậm rãi tiếp cận vực sâu. Mắt thấy như thế, trong mắt Ả tuyệt vọng, trong miệng phát giam thành thê lương, toàn thân bốc lên hỏa diễm, không chỉ thiêu đốt tu vi, mà sinh mệnh quả cũng đang thiêu đốt. Dùng hết thảy tiềm lực để truyền vào trong âm thanh, hóa thành sóng âm xuyên kim liệt thạch, khiến cho nhàm thành nham thạch nóng chảy, bốn phía phải tan vỡ trên phạm vi lớn, với đồ truyền tiếng nói của mình ra bên ngoài cầu cứu. Dưới sóng âm này hứa thành phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đỏ thẫm mắt thấy nữ tử này vẫn còn chống cự, hắn tính toán thời gian trong lòng, sau đó thân thể bỗng nhiên lao ra. Sau hai nhịp thở hắn nhích tới, sát nữ tử, phát dầm thành thề lường giữ toạn kia, hai tay giơ lên, lấy chính bản thân mình làm vũ khí mà trực tiếp đập tới. thúc đẩy thân thể của nữ tử khiến trả tăng tốc tiến vào vực sâu. Mà tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, linh hồn của ơ thành cũng bắt đầu tan vỡ, nhưng hắn dựa vào ý chí cường đại cố nén lại, vào thời gian hơi thở thứ sáu. Cuối cùng thì, nữ tử Hồng Y kia tuyệt vọng, bị đại thủ do cấm chế tạo thành ràng buộc, cùng nhau tiến vào vực sâu. Nháy mắt khi đi vào, ơ thành nhìn thấy một đôi mắt to lớn màu lam, cùng với một cái miệng lớn đến vô tận. sau một khắc trước khi toàn bộ linh hồn của hứa thành toái diệt hắn liền bộc phát lực lượng của nhật quỹ quay lại thân ảnh hứa thành tựa như không tồn tại mơ hồ đi trong vực sâu dường như một đoạn thời gian bị toái diệt này hóa thành vô số mảnh vỡ lại tổ hợp lại vào thời điểm của bảy hơi thở trước bên ngoài vực sâu thân ảnh hứa thành xuất hiện cực kỳ đột ngột linh hồn Quán cũng không tan vỡ chỉ có hơi kịch liệt đau nhức hết thảy thương thế cũng đều trở về bảy hơi thở trước còn nữ tử kia thì đã vĩnh hẳn rơi vào trong vực sâu từng trận nhấm nuốt mang theo cảm xúc khuây khỏa chuyển khắp bát vuông cắn nuốt mà còn vô cùng dùng sức nhưng nguy cơ vẫn còn chưa kết thúc không phải nó đến từ vực sâu phía dưới mà đến từ bên trên của tầng nham thạch nóng chảy hứa thành không biết là hành động trước khi chết của đối phương có khiến người bên ngoài chú ý hay không nhưng hắn không thể đánh bạc cho nên giờ phút này dù thần hồn bị thương hắn vẫn hùng hăng nghiến răng đi thẳng xuống phía dưới cấm chế trong chốc lát hứa thành dung nhập mình vào trong cấm chế hồng nguyệt dựa vào lực lượng tử nguyệt của bản thân để ẩn nấp tung tích giấu kín dưới một cái phủ văn nhô lên ở chỗ vỏ ngoài của cố quan tài khổng lồ sau khi đến nơi này thương thế của hứa thành đã sắp không khống chế nổi trước mắt càng lúc càng đen nhánh hắn hung hăng cắn vào đầu lưỡi để kích thích bản thân duy trì một tia thanh tỉnh sau đó toàn thân tràn ra lực lượng tử nguyệt lấy mặt nạ ẩn nấp mà sư tôn ban cho nhanh chóng đeo lên mặt Mặt nạ này không phải vạn bất đắc dĩ Hứa Thành không muốn dùng, bởi vì dùng nhiều thì sẽ không tháo nó xuống được, nhưng giờ phút này hắn buộc phải dùng. Cùng lúc đó, cỗ Quan Tài đột nhiên chấn động, tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ nơi Hứa Thành ẩn nấp để ra chỉ giúp hắn. Nội tâm Hứa Thành khẽ động, một cỗ chấn động kinh người âm ầm truyền ra từ phía trên của nham thạch nóng chảy, Hứa Thành lập tức cúi đầu im lặng không nhúc nhích. Rất nhanh, nham thạch nóng chảy bên trên nổ tung, tán ra bốn phía. một thân ảnh rực tộc mặc áo màu đỏ mọc ra đôi cánh huyết sắc chậm rãi đi ra từ dung nham nóng chảy thân sắc của gã âm trầm bước chậm nhìn như không nhanh nhưng chỉ vài bước đã đến phía trên quan tài chấn động quy hư tràn ra khắp toàn thân khiến nơi đây tràn ngập một loại cảm giác gọi là cuồng bạo gã thần sứ rực tộc này đứng đó đảo mắt nhìn khắp bốn phương cùng lúc đó ở bên trong quan tài chuyển do âm thanh nhấm nuốt càng ẩm chứa cả âm thanh thỏa mãn vọng ra môi vị tồi tớ của xích mẫu cũng không tệ lắm thần sứ dực tộc nghe vậy nhìn vào vực sâu trong mắt lộ ra hồng quang giống như có thể xuyên thấu qua phạm vi nhất định mà nhìn vào bên trong vực sâu vậy sau một lúc lâu gã nhăn mày lại cảm nhận khí tức của tên thần bộc của mình biết là đối phương đã bị nuốt về phần tại sao lại như thế thì gã không phải là rất rõ ràng nhưng nghĩ đến thân phận của tồn tại trong quan tài thì hình như cũng có thể hiểu được phải báo việc này lên cho thần điện xem ra tần suất gia cố phong ấn phải tăng thêm. Ánh mắt thần sứ rực tộc đảo qua cấm chế sau đó giơ tay phải lên, lấy ra một khối thủy tinh tương tự như huyết dịch mà bóp nát, sau đó lại khiến nó dung nhập vào trong cấm chế. Cấm chế nơi đây lập tức chấn động trở nên càng thêm nồng đậm hơn. Làm xong những thứ này, gã lạnh lùng quét mắt nhìn Kha Hở, quay người nhoáng cái rời khỏi nơi đây. Đối với ngoại giới mà nói thì một thần bộc tử vong là chuyện lớn, nhưng đối với gã mà nói thì không coi vào đâu, chỉ cần biết được nguyên nhân cái chết là được. hứa thanh không lập tức đi ra hắn đợi một lúc lâu sau xác định vị thần sứ kia đích xác đã rời đi toàn bộ cơ thể không khỏi buông lỏng hỏa hoãn xuống mà thương thế thần hồn biến thành mê muội và mỏi mệt khiến cho hứa thanh vô cùng uể oải cũng may là hắn nội thị nhật quỹ của mình phát hiện chúng mặc dù mục nát nhưng theo kim đồng hồ chuyển động thì đang dần khôi phục lại hứa thanh nhẹ nhàng thở ra miễn cưỡng bay ra sau đó đột nhiên dừng lại trên không trung trầm mặc mấy hơi thở rồi cúi đầu về phía cái quan tài lớn như cả tòa thành trì kia. đa tạ tiền bối. Đôi mắt màu lam hiện ra khe hở của quan tài mở ra, nhìn kỹ về phía hứa thanh. Cặp mắt này cực lớn tạo cho hứa thanh cảm giác có chút tương tự với mắt của thần linh, nhưng trên phương diện uy lực thì có sự khác biệt. Trên người của ngươi có lực lượng của xích mẫu. Âm thanh vù vù mang theo ý vị không rõ vàng vọng bốn phương. Hứa Thành cúi đầu cùng kính mở miệng là sư phụ tài đã cướp đoạt cho ta. bây giờ không thuộc về hồng nguyệt mà thuộc về ta con ngươi của cặp mắt trong quan tài co rụt lại không nói gì hứa thành phất tay tản ra lực lượng độc cấm cái này cũng vậy nói xong hắn lộ ra ký tức quỷ đế sơn còn có cái này mặt khác thân thể này của ta cũng là do sư phụ đoạt đến hứa thành nói xong lại lấy ra xương cá chúng nó là cùng một bộ sư phụ ngươi là ai sau một lúc lâu trong quan tài chuyển ra âm thanh trầm muộn hứa thành lắc đầu biểu cảm nghiêm túc Tiền bối, trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho lão nhận ra không cho phép ta nói ra kỷ danh của ngài. Nhiệm vụ, con mắt trong quan tải ngưng tụ lại. Nhiệm vụ của ta là thu thập về tin tức của xích mẫu Hồng Nguyệt cho sư tôn. Tiền bối có chỗ không biết giữa bố cục của sư tôn ta xích mẫu đang ngủ say. Ta tới đây là vì đi tới bình nguyên sám hối. Ở đó tính toán thời gian mà Hồng Nguyệt đến. Tiền bối, ngài là ai vậy? Hứa thành cung kính mở miệng. quan tài trầm mặc hồi lâu bên trong mới chuyển đến giọng nói tang thương tiểu A nhi những thứ người nói thì ta không tin nhưng không sao ta có thể cảm thụ lực lượng xích mẫu trên người ngươi là cướp đoạt mà có không giống những tên thần sứ kia mà ngươi cũng là nhân tộc về phần thân phận của ta cái mảnh đại vực này đã từng là quyền sở hữu của phụ vương ta ánh mắt hứa thanh ngưng tụ lại tâm thần cũng dấy lên sóng lớn ngập trời bình nguyên mà ngươi muốn tới là nơi chôn xương của phụ vương ta trong quan tài truyền ra giọng nói đắng chát thời gian trôi qua đã quá lâu ta không còn nhớ rõ năm tháng trong vô số năm tháng ngoại trừ người của hồng nguyệt thần điện ra ngươi là người thứ hai xuất hiện trước mặt ta rất nhiều năm trước còn có một người gã đã đáp ứng sẽ giúp ta rời khỏi nhưng thật lâu không xuất hiện nói cho ta nghe một chút nhân tộc bên ngoài hiện ra thế nào Hứa thanh trầm mặc hắn nghi ngờ đối với tính chân thật những lời này nhưng hôm nay thương thế thần hồn quá nặng Hứa Thanh đã cảm nhận được sự suy yếu của mình Mặt khác có một nguyên nhân đặc thù Khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ Vì vậy quanh chân ngồi xuống tại chỗ Vừa khôi phục thương thế Vừa tản ra độc cấm của mình Sau đó mới nhẹ giọng mở miệng Chậm rãi báo ra những gì mình biết về lịch sử bên ngoài thi thoảng thương thế bộc phát Hứa Thanh sẽ dừng lại điều chỉnh Điều chỉnh xong lại chuyển ra lời nói Mà toàn bộ quá trình này Căng thẳng và cảnh giác trong lòng hắn Thực tế là đều căng đến cực hạn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một ngày sau, hứa thành cuối cùng cũng nói xong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Mẹ sao giờ này mình đuối thế nhỉ? Thè luôn mắt, kiểu đéo thì bây giờ nó cứ bị đau, cái xung quanh cái hốc mắt trái này. Cứ mình nhìn thẳng thì không sao anh em ạ, mà cứ nhìn ngang hoặc là kiểu là khi mà mình cúi xuống, mỗi một lần mình trung thức là mình cúi mắt mình nhìn xuống ấy, là nó đau đấy. Bây giờ mình đang nhìn trong tay mình nó cũng đau này. Nhìn lên nó cũng đau hoặc nhìn ra ánh sáng nó cũng đau Nó đau cái vòm quanh mắt này tôi cũng không hiểu nó là cái thể loại gì nữa chị ý thôi